Các bạn đang nghe tại đọc người với kích thước nhỏ cho đó cầu màu chóng khâu các mép vải và trở lại phần đầu đây chính là hình nhân thế mạng raằng lấy đất vài hạt pha lê và một mảnhs sản của công nước mà Hà tỉnh hay uống ngồi đầy bệnh hình nhân kia rồi khâu phần đầu lại tối cầm hình nhân trên tay trái tay phải lại vẽ tiếp một vòng tròn y nguyên như hình hồi nãy. Người này đốt 9 cây nến xung quanh vòng tròn. Những ngọn nến này không giống nến đốt bình thường, mà nó là nến ma thuật. Nến ma thuật được xem là có thể tăng cường sức mạnh của câu thần chú, nhờ vào sự tác động đến các thành phần khác nhau, được tượng trưng cho sức mạnh bô biên của cây nến, lửa, không khí. Cấp chuỗi lửa, nước sáp lọc và đất sáp cứng. Nó là vật trung gian để đưa ý định của người sử dụng vào cốc thần chú khi họ sắp các cây nền đó. Già Đăng bước vào chính giữa vòng tròn kính cần đặt hình nhân vào cả hai tay rồi dâng lên trên chán, miệng đọc không ngực Ta trói chân để ngươi không làm hại ta, ta trói tay để ngươi không làm hại ta. Ta biệt miệng để ngươi không nói xấu làm hại ta. Ta khóa sức lực tâm trí để ngươi không làm hại ta. Cậu ấy đọc đi đọc lại 3 ba lần. Vừa đọc vừa dùng một sậy dây vải màu đen quấn chặt hình nhân kia lại. Người này cứ đừng bất động, nhắm nghiền mắt lại. Mãi sau khi các ngọn đến cháy hết cậu ta mới bước ra ngoài. Lại nói về khả tình. Khi đã thoát ra khỏi phòng thì lại bị khải cường, lối mau ra phía sau phủ. Mãi từ bườn hoa lần trước chỗ cậu ấy hẹn gặp cô, thì người này mới dừng lại. Khải tình vừa thở dốc vừa nói ngất quán. May quá, cậu xuất hiện kịp thời. Mà sao phủ hôm nay vắng thế, phòng nào cũng đóng cửa hết vậy. Khải cường nhỏ nhẹ. Em không nghe tên hội nấy nói tất cả, phải ở trong phòng để hắn luyện bùa à? Hắn ta được ông trịnh trọng dụng lắm, nên mỗi lời nói ra trên dưới đều nghe răm rắp. Vậy từ văn đâu? Cả tình không tìm được buột biệp hỏi. Người bên cạnh cô có chút thất vọng. Cậu ta ra khỏi phủ rồi, nghe bảo vụ án của bà Liễu có manh mối thì phải, chẳng sáng mai mới về. Cả đình nghe xong có chút khuất hẳn, Cậu ấy mỗi lúc một thần bí. Cậu làm gì cũng chẳng bao giờ báo cho cô một tiếng. Khải Cường thấy sang mặt cô biến đổi thì bội rộ rành. Thực ra tôi có một bí mật muốn nói với em lâu rồi. Cậu nói đi, tôi đang nghe đây. Khải Cường bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Cậu ngập ngừng. Em, em có nhớ tôi là ai không? Khải Tình tròn xe mắt. Ngạc nhiên hỏi lại Cậu là cậu chứ còn ai nữa Hỏi băng thưa Khải cường rút trong người một cây sáo trúc Cậu đặt cây sáo nằm ngang Miệng chạm vào lỗ sáo đầu tiên Những con tay phải bấm linh hoạt Tiếng sáo lúc dù rừng déo rắt Lúc chậm lúc bồng Lúc như nhớ nhung Lúc lại giống như trách móc giận hờn Cả tình bị lạc vào trong tiếng sáo Lúc nào chẳng biết Đúng rồi, đúng là tiếng sáo này đã làm cô chờ đợi bao nhiêu năm nay Nhưng người thổi sáo cô chưa từng biết mà Cô chỉ biết cô ôm một mỏng tương tư người này đã 6 năm trời Hùng cảnh buổi tối hôm ấy lại dội vẻ trong tâm trí cô cứ ngỡ như mới vừa xảy ra hôm qua Khả tình khả tình vào đây chơi, trong này nhiều đồ hay lắm Một cô bé gái chẳng hơn 10 tuổi đang vẫy tay gọi em mình đi vào trong một hang đập. Chỗ này tối om như mực. Chị Thố Trinh ơi, em sợ quá mình về đi. Bé gái em khóc thốt thít, cứ nắm chặt vạt áo của chị mình. Cô chị thì nghiêm mặt. Đừng sợ, hôm nay em phải trốn ở trong này. Mai rồi hãy về. Nếu cha mẹ biết em lấy trộm tiền cho bọn ăn xin kia, Đi em bị đánh gãy chân, đuổi ra khỏi nhà luôn đấy. Cả tỉnh bị cô chỉ dọa cho thì càng khóc to hơn, ôm lấy chị mếu máo. Chị ở đây với em, em sợ lắm. Tổ trình bổ nhà em gái dỗ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net